Chương 10. Câu chuyện của Rachel Câu chuyện của Rachel Câu chuyện của Rachel Harry thức giấc vào sáng sớm hôm sau, nằm trong một cái túi ngủ trên sàn phòng khách. Một thẻo trời hé ra giữa hai tấm màn cửa sổ u ám. Thẻo trời ấy màu mực xanh loãng mát dịu, đâu đó giữa đêm và bình minh. Và mọi thứ đều yên lặng, ngoại trừ tiếng hở sâu chậm chạp của Ron và Hermione. Harry liếc qua những cái bóng mờ tối của hai đứa bạn trên sàn bên cạnh nó. Ron đã nổi hứng ga lăng vào nhấc mực. Ép Hermione ngủ trên mấy cái gối, lấy từ cái ghế đệm dài. Vì vậy, bóng của cô bé trùm lên bóng của Ron. Cánh tay của cô bé thõng xuống sàn. Ngón tay cô bé... Chỉ cách ngón tay của Ron có vài phân, Harry tự hỏi, phải chăng hai đứa nó đã ngủ thiếp đi trong lúc tay còn cầm nhau? Ý kiến này khiến nó cảm thấy cô đơn lạ lùng. Nó ngức nhìn trần nhà ấm u, chùm đèn treo bám đầy mạng nhện. Cách đây chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, nó còn đứng trong ánh sáng mặt trời, ở cổng vào rạp cưới, chờ đón tiếp những người khác dự đám cưới. Hình ảnh đó dường như đã xa xưa bằng cả nửa đời người rồi. Bây giờ chuyện gì sắp xảy ra? Nó nằm trên sàn và nghĩ đến những trường sinh linh giá, đến sứ mệnh khó khăn phức tạp đến nạn lòng mà cụ Đâm Bờ Đo đã giao lại cho nó. Cụ Đâm Bờ Đo Nỗi buồn vẫn xâm chiếm tâm hồn nó từ khi cụ Đâm Bờ Đo qua đời. Giờ đây đã khác. Những lời cáo buộc mà nó nghe bà dì Mure nói ra ở đám cưới dường như làm ổ trong ốc nó. Những thứ bệnh hoạn ảnh hưởng đến ký ức của nó về vị Pháp Sư từng được nó thần tượng hóa. Có lẽ nào cụ đâm bờ đo đã để cho những việc như vậy xảy ra? Chẳng lẽ nào cụ lại giống như Dudley, hả hê nhìn sự việc, bị bỏ bê và ngược đãi? Miễn là điều đó không làm ảnh hưởng đến bản thân mình, chẳng lẽ nào cụ lại quay lưng với đứa em gái bị giam cầm và giấu giếm? Harry nghĩ đến thung lũng Gorick, đến những nấm mộ ở đó mà cụ đâm bờ đo không bao giờ nhắc tới nó nghĩ đến những món đồ bí mật được để lại không kèm lời giải thích trong di chúc của cụ đâm bờ đo và sự giận dỗi phòng căng lên trong bóng tối tại sao cụ đâm bờ đo đã không nói cho nó biết tại sao cụ không chịu giải thích cụ đâm bờ đo có thực sự thương yêu lo lắng cho nó hay không hay harry chẳng qua chỉ là một dụng cụ cần được đánh bóng và mài dũa nhưng không đáng tin cậy không bao giờ được thổ lộ. Harry không thể chịu đựng nổi việc nằm không ở đó, quẩn quanh với những ý nghĩ đắng cay. Thà thiết muốn làm một cái gì đó để sao lãng, nó trườn ra khỏi cái túi ngủ, cầm lấy cây đũa phép và bò ra khỏi phòng. Đến đầu cầu thang nó thì thầm, thắp sáng và bắt đầu trèo lên cầu thang nhờ ánh sáng từ cây đũa phép. Ở tầng thứ hai có căn phòng ngủ mà nó và Ron đã ngủ hồi tụi nó ở đây lần trước. Nó liếc nhìn vào, cửa tủ quần áo để mở, và vải trại giường đã bị lật ra. Harry nhớ đến cái đế cắm dù lăn lóc ở tầng trệt. Ai đó đã lục xoát căn nhà sau khi hội dọn đi. Lão Snape chăng? Hay có lẽ là Mundergut? Kẻ đã chung chĩa khá nhiều đồ đạc trong nhà từ trước lẫn sau khi chú Sirius qua đời. Harry chăm chú, đưa mắt nhìn lên bức tranh, mà đôi khi có chân dung của cụ Phineas Nizalas Black, ông cố của chú Sirius. Nhưng bức tranh trống trơn, chẳng cho thấy gì ngoài không gian trải ra trên tấm vải nền xám xịt. Hạnh là cụ Phineas Nizalas, ngủ đêm trong phòng làm việc của hiệu trưởng trường Hogwarts. Harry tiếp tục đi lên cầu thang, cho đến khi tới tầng trên cùng, nơi chỉ có hai cánh cửa. Cánh cửa ngay trước mặt nó gắn với một biển ghi tên là Sirius. Trước đây, Harry chưa bao giờ vào phòng ngủ của người cha đỡ đầu nó. Nó đẩy cánh cửa ra, giờ cao cây đũa phép để ánh sáng tỏa rộng ra chừng nào tốt chừng đấy. Căn phòng rộng rãi và át là đã từng trang nhã. Có một cái giường rộng với đầu giường bằng gỗ chạm khắc. Một cửa sổ cao được chê bằng những tấm màn dài bằng nhung. Và một chùm đèn treo được bọc bằng một lớp bụi dày. Những mẫu đèn cầy cháy sót vẫn còn trong những lỗ chân đèn. xếp nhiễu đông đặc tựa những giọt sương giá một lớp bụi mỏng phủ lên những bức tranh trên tường và cái đầu giường một mạng nhện giang giữa trùng đèn và đầu tụ quần áo bằng gỗ rất to và khi Harry tiến sâu hơn vào phòng nó nghe tiếng tháo chạy nhốn nháo của bề chuột bị quấy rầy cậu thiếu niên Sirius đã dán đầy tường quá nhiều áp phích và tranh ảnh đến nỗi hiếm có mạng lụa xám bao bọc tường nào còn lộ ra Harry có thể đoán là ba má chú Sirius đã không thể nào gỡ được vùa chú Dính vĩnh viễn, ngăn những tấm áp phích và tranh ảnh đó vô tường, bởi vì nó chắc chắn, họ không thể nào tán thưởng nỗi vô thẩm mỹ trang trí của cậu con trai. Chú Siroth hình như đã đi quá trớn trong việc chọc tức ba má. Rất nhiều cờ phướn biểu ngữ bự trần dần của nhà Riffindo. Màu đỏ tía và vàng kim phai mờ, như để nhấn mạnh sự khác biệt của chú với tất cả những người còn lại ở trong gia đình Slytherin. Rất nhiều hình xe gắn máy mất gồ, và cũng có. Harry phải thánh phục thần kinh của chú si rợt. Rất nhiều hình quảng cáo các cô gái mất gồ mặc đồ tắm hay mạnh. Harry có thể phân biệt họ là dân mất gồ, bởi vì họ ở đâu yên đấy trong tấm hình của mình. nụ cười đã héo, và ánh mắt đời đẫn đông cứng trên giấy. Điều này tương phản với một bức ảnh phù thủy, thứ duy nhất trên tường, tấm hình của bốn học sinh trường Hogwarts. Đứng quàng tay nhau cười cợt dưới ống kính. Một niềm vui bừng lên khi Harry nhận ra ba nó. Mái tóc đen rối bời của ba chạy lật ngược ra sau y như tóc Harry. Và ba cũng đeo kiếng. Bên cạnh ba là chú Seer, đẹp trai một cách phóng túng. Gương mặt hơi kiêu, trẻ hơn nhiều và vui vẻ hơn nhiều so với gương mặt mà Harry từng thấy chú khi còn sống. Đứng bên phải chú Seer là Peterville, thấp hơn hẳn một cái đầu tròn trịa và mắt ơn ướt. Tràn trề niềm vui sướng được gộp vô nhóm bạn chịu chơi nhất này. Với những kẻ nổi loạn được ngưỡng mộ vô cùng là ba Gem, chú Sirot, bên cạnh ba Gem là thầy Lupin. Ngay cả hồi đó trông cũng đã có vẻ nhét nhác, nhưng thầy cũng có một vẻ mặt ngạc nhiên vui sướng khi thấy chính mình được yêu mến và được gộp vô nhóm. Hay chẳng qua chỉ vì Harry đã biết sự tình là thế, nên nó đã nhìn ra những điều đấy trong tấm hình. Nó tính gỡ tấm hình ra khỏi tường, suy cho cùng thì tấm hình bây giờ đã thuộc về nó rồi. Chú Sirius đã để lại mọi thứ cho nó, thế nhưng tấm hình không thèm nhúc nhích. Chú Sirius đã rất kỹ trong việc ngăn ba má chú trang hoàng lại căn phòng của mình. Harry nhìn quanh sàn phòng, bầu trời bên ngoài càng lúc càng sáng hơn, một tia sáng để lộ ra sách vở, giấy tờ và những đồ vật nho nhỏ vung vãi khắp tấm thảm. Rõ ràng là căn phòng của chú Sirius đã bị lục lọi. Mặc dù những thứ ở trong phòng có vẻ đã được thẩm định là hầu như Nếu không nói là hoàn toàn, không có giá trị Vài quyển sách đã bị sốc tung thô bạo đến nỗi rút cả trang bìa và nhiều trang linh tinh rơi rớt khắp sàn Harry cúi xuống, lượm lên vài tờ giấy và xem xét chúng Nó nhận ra có một tờ của bản in cũ Một cuốn lịch sử pháp thuật của Balthynda Bassard Và một tờ khác thuộc về cuốn sách hướng dẫn bảo trì xe gắn máy Tờ giấy thứ ba được viết tay và bị vò nát. Nó vút phẳng tờ giấy. Anh chân nhồi bông thân mến. cảm ơn anh. cảm ơn anh về món quà sinh nhật cho Harry. Cho tới giờ, đó là món quà nó khoái nhất. Một tuổi mà đã biết bay vèo vèo trên cán trội. Nó có vẻ tự mãn lắm. Em gửi kèm theo đây một tấm hình để anh có thể thấy. Anh biết là trội chỉ bay lên khỏi mặt đất cỡ 6 tấc. Nhưng thằng nhóc này đã làm suýt chết con mèo và đã làm bể nát cái bình bông xấu hãi hùng mà Petunia đã gửi làm quà Giáng sinh. Không phải lời phàn nàn đâu nhé. Dĩ nhiên là anh James thấy chuyện này buồn cười lắm. Anh nói nó sẽ trở thành một cầu thủ quyết đích vĩ đại. Nhưng tụi này phải cất đi hết những đồ trang trí trong nhà và chắc chắn phải để mắt tới nó mỗi khi nó bay. Tụi này là một bữa tiệc trà đơn giản mừng sinh nhật. Chỉ có tụi này và cụ bà Bathilda, người luôn ân cần với tụi này và mê Harry như điếu đổ. Tụi này tiếc là anh không thể đến được, nhưng công việc của hội là ưu tiên số một. Với lại, Harry cũng chưa đủ lớn để biết được đó là sinh nhật của nó. Anh James hơi chán nản vì bị cầm chân ở đây. Anh cố gắng không để lộ ra nhưng em biết. Và cũng vì thầy Dumbledore vẫn còn giữ tấm áo khoác tàng hình của anh, nên ảnh chẳng có dịp nào dạo chơi. Nếu anh có thể đến chơi, thì sẽ khiến ảnh vui lên nhiều lắm. Cuối tuần trước, anh đuôi chùn có đến đây. Em thấy ảnh có vẻ xuống tinh thần, nhưng có lẽ điều đó là tất nhiên sau so vụ gia đình MacKinnon. Em đã khóc suốt. Khi nghe chuyện, cụ bà Bathilda ghé chơi hầu như mọi ngày. Bà là một kho đồ cũ hấp dẫn, với nhiều câu chuyện lạ lùng về thầy Dumbledore. Nếu thầy mà biết, Em không chắc là thầy hài lòng đâu. Em không biết chuyện đáng tin được mấy phần, bởi vì thực ra dường như không thể tin được là thầy Dumbledore. Tay chân của Harry dường như đã tê liệt, nó đứng ngay đơ, cầm tờ giấy màu nhiệm giữa những ngón tay sụi đi, trong lòng trào dâng lên lặng lẽ những điều gì đó, tựa như niềm vui lẫn nỗi buồn. Và chúng cùng tuôn chạy cuồn cuộn trong mạch máu, với mức độ ngang nhau. Lão đảo lê đến bên giường nó ngồi xuống. Nó đọc lại lá thư một lần nữa, nhưng cũng chẳng hiểu thêm ý nghĩa nào khác hơn lần đọc đầu tiên. Và nó chỉ còn đăm đâm nhìn nét chữ viết tay, má viết chữ G giống y như chữ G nó viết. Nó dò khắp lá thư để tìm ra mọi chữ G, và cảm thấy mỗi chữ G như một cái khẽ, vẫy tay thân thiện, thoáng hiện so tấm mạng che Lá thư ấy là một kho báu phi thường, Bằng chứng là má Lily đã từng sống, thực sự sống, và bàn tay ấm áp của má đã từng chuyển động ngang qua miếng giấy này, lưu lại dấu mực trong những nét chữ này, những lời này, những lời về nó, Harry con trai của má. Nôn nóng gạt nước mắt, nó đọc lại lá thư, lần này tập trung vào ý nghĩa, giống như lắng nghe lại một giọng nói còn nhớ mang bắn, gia đình mình từng có một con mèo. Có lẽ nó đã tiêu tùng như ba má ở thung lũng Goric. hay nó đã bỏ đi hoang khi không còn ai sống sót để cho nó ăn nữa. Chú Sirius đã tặng cho nó cây chuỗi bay đầu tiên. Ba má nó biết cụ bà Batunda bắt ba sót. Có phải thầy Dumbledore đã giới thiệu cho họ quen nhau? Thầy Dumbledore vẫn giữ tâm áo khoác tàng hình của ba nó. Có điều gì kỳ kỳ ở điểm này? Harry ngừng lại, cân nhắc lời lẽ của má nó. Tại sao thầy Dumbledore lại lấy tấm áo khoác tàng hình của ba James? Harry còn nhớ rõ ràng rằng thầy hiệu trưởng nói với nó nhiều năm trước. Ta không cần một tấm áo khoác tàng hình để trở nên vô hình. Có thể một hội viên không được tài ba nào đó cần tấm áo khoác hỗ trợ, và thầy Dumbledore đã hành động như người chuyển giao. Harry cho qua. Đuôi chùn đây rồi, Petrielle. Kẻ đã phản bội, dường như xuống tinh thần thật sao? Phải chăng hắn ý thức là hắn đang gặp gỡ ba James và Malily lần cuối cùng? Và cuối cùng lại là cụ bà Bathilda, người kể những câu chuyện không thể tin được về cụ Dumbledore. Chuyện gì không thể tin được về cụ Dumbledore? Nhưng có cả tỷ chuyện, ắt có vẻ không thể tin được về cụ Dumbledore. Thí dụ như chuyện cụ đã từng bị điểm bét trong kỳ kiểm tra môn biến hình. Hay chuyện cụ cũng rù quyến như dê cụ Aberforth. Harry đứng dậy và chăm chú tìm khắp sàn, có thể phần còn lại của lá thư nằm đâu đó. Nó chụp lấy mọi tờ giấy háo hức xem xét và cũng bất kính như kẻ lục xoát trước đây. Nó kéo ngăn tủ ra, xốc tung những cuốn sách, leo lên ghế đứng để vói tay tới đầu tủ quần áo, bò xuống dưới gầm giường và gầm ghế, cuối cùng nằm sấp trên mặt sàn. Nó ngó thấy một cái gì đó giống như một miếng giấy rách. Phía trước cái tủ có ngăn kéo. Khi nó kéo cái đó ra, thì chính là tấm hình mà má Lily đã miêu tả trong thư. Một đứa bé tóc đen đang bay gần rồi bay xa trong hình, trên một cây trội tí hon cười khanh khách. Và một cặp giò, ách hạnh là chân của ba James, đang rượt theo nó. Harry nhét tấm hình cùng với lá thư của má Lily vô túi áo và tiếp tục tìm tờ thứ hai của lá thư. Nhưng sau một khắc đồng hồ, nó đành phải kết luận là phần còn lại của lá thư má nó đã bị mất rồi. Liệu nửa lá thư đó chỉ đơn giản là bị lạc mất trong khoảng 16 năm, từ lúc thư được viết, hay là đã bị một kẻ nào đó lục soát căn phòng này lấy trước đi? Harry đọc lại phần đầu lá thư thêm một lần nữa, lần này nhằm tìm xem có những manh mối gì. Liên quan đến những điều có thể khiến cho phần còn lại của lá thư trở nên có giá trị. Cây trội đồ chơi của nó khó lòng được coi là đồ thú vị với bọn tử thần thực tử. Điều duy nhất coi bộ có giá trị mà nó thấy được ở đây, có lẽ là thông tin về cụ đâm bờ đo, dường như không thể tin được là thầy đâm bờ đo mà cái gì? Harry, Harry! Mình ở đây." Nó gọi. "Chuyện gì vậy?" Có tiếng chân dồn dập ở bên ngoài cánh cửa, và Hermione xông vào phòng. tụi này thức dậy và không biết bộ ở đâu." Cô bé nói gần như đứt hơi, rồi ngoái đầu ra sau la lớn. Ron, mình tìm được nó rồi. Giọng bực bội của Ron văng vẳng vọng lại từ mấy tầng lầu bên dưới. Tốt, nói dùm mình là nó là thằng cà chớn. Harry ơi, làm ơn đừng biến mất đi đâu hết, tụi này lo lắm. Mà nhân tiện hỏi, bố lên đây để làm gì? Cô bé chăm chú ngó quanh căn phòng bị lục tùm lum Bố làm gì ở đây từ nãy giờ? coi thử cái mình vừa mới tìm thấy nè. Nó đưa lá thư của má nó ra, Hermione cầm lấy, đọc. Trong khi Harry quan sát cô bé, khi đọc tới cuối tờ giấy, cô bé ngước lên nhìn nó. Ôi, Harry! Và cái này nữa. Nó đưa cô bé tấm hành rách, và Hermione mỉm cười với đứa bé, bay gần rồi bay xa trên cây trội đồ chơi. Mình đang tìm phần còn lại của lá thư. Harry nói, Nhưng nó không có ở đây. Hermione liếc nhìn quanh. Bồ gây ra sự bừa bộn này, hay lúc bồ vô đây thì nó đã bừa bộn phần nào rồi? Kẻ nào đó đã lục soát căn phòng trước mình. Harry nói. Mình cũng nghĩ vậy. Phòng nào mình ngó vô lúc đi lên đây, cũng bị xáo trộn hết rồi. Bồ nghĩ thử chúng đang tìm kiếm cái gì? Thông tin về hội. Nếu đó là lão Snape, Nhưng bồ có thấy là lão đã có mọi thông tin lão cần rồi không? Mình muốn nói là lão đã từng ở trong hội, đúng chưa? Vậy thì, Harry nói, hâm hở thảo luận giả thuyết của nó. Thông tin về cụ Dumbledore thì sao? trang thứ hai của lá thư chẳng hạn, bồ biết bà Bathilda mà má mình nhắc tới đó. Bồ biết bà là ai không? Ai? Bà ba Thilda tác giả cuốn... Một lịch sử pháp thuật Hermione nói có vẻ hứng thú Vậy là ba má bồ quen biết bà ấy Bà ấy là một lịch sử gia pháp thuật phi thường Và bà ta vẫn còn sống Harry nói và sống ở thung lũng Coric Lúc ở đám cưới Bà dì Muriel của Ron có nói về bà ta Bà ta cũng biết về gia đình thầy Dumbledore Chắc nói chuyện với bà ta cũng khá hay đấy đúng không? Nụ cười của Hermione dành cho nỗi ham thích của Harry có vẻ hơi quá bao dung. Harry lấy lại lá thư và tấm hình, nhét chúng vào trong cái túi bùa đeo quanh cổ, để khỏi phải nhìn cô bé và để lộ chân tướng mình. Mình hiểu tại sao bồ muốn nói chuyện với bà ấy về ba má bồ và cả thầy Dumbledore. Hermione nói, nhưng điều đó đâu có giúp tụi mình tìm ra những trường sinh linh giá đúng không? Harry không trả lời cô bé vội nói tiếp, harry à, mình biết bồ thực sự muốn đi đến thung lũng gorik, nhưng mình sợ lắm. mình thấy sợ việc bọn tử thần thực tử đã tìm ra chúng ta quá dễ dàng vào ngày hôm qua. việc đó khiến mình linh cảm rõ hơn lúc nào hết là tụi mình nên tránh tới nơi ba má bồ được chôn cất. mình tin chắc là bọn chúng đang chờ bồ đến thăm nơi đó. không hẳn là chỉ đi thăm, harry nói vẫn tránh nhìn cô bé. Bà dì Muriel nói này nói nọ về thầy Đâm Bờ Đo ở đám cưới. Mình muốn biết sự thật. Nó kể cho Hermione nghe mọi chuyện về bà dì Muriel nói với nó. Khi nó kể xong, Hermione nói Đương nhiên, mình có thể hiểu tại sao những chuyện đó khiến bồ buồn bực như vậy, Harry à. Mình đâu có buồn bực. Nó chối. Mình chỉ muốn biết liệu đó là sự thật hay. Harry, bồ có thực sự nghĩ rằng bồ sẽ tìm ra sự thật từ một bà già ác độc như bà gì Muren hay từ mũ Rita Skeeter không? Sao bồ có thể tin họ được? Bồ biết thầy Dumbledore mà. Mình vẫn tưởng là mình biết. Nó lậm bậm. Nhưng bồ biết có bao nhiêu sự thật trong mọi thứ mà mụ Rita viết về bồ chứ? Cụ Dot nói đúng. Sao bồ có thể để cho những kẻ đó? Làm hoen ố ký ức của bồ về thầy Đấm Bờ Đo hả? Harry ngoảnh mặt đi, cố gắng không để biểu lộ nỗi ấm ức mà nó cảm thấy trong lòng. Lại một lần nữa vấn đề đặt ra là chọn niềm tin. Nó muốn biết sự thật, tại sao mọi người cứ một mực cho rằng nó không nên biết? Tụi mình đi xuống nhà bếp nhé, Hermione đề nghị sau khi ngưng một chút. Kiếm cái gì đó để điểm tâm nha. Nó đồng ý, nhưng một cách bất tắc dĩ. Đi theo cô bé ra cầu thang và đi ngang qua cánh cửa thứ hai nơi cầu thang bắt đầu. Có những dấu cào sâu vào lớp sơn ở phía dưới một tấm bảng nhỏ, mà nó đã không chú ý lúc trời còn tối. Nó đứng ngay đầu cầu thang để đọc, đó là một tấm bảng nhỏ kiểu cọ, nét chữ ngay ngắn thiết tay, cái kiểu mà anh Percy Wheatley rất có thể đã dán lên cửa phòng ngủ của ảnh. Cấm vào Nếu không được sự cho phép của Regulus Arcturus Black Cơn hồi hộp chạy loan khắp người Harry Nhưng nó không biết chắc tại sao Nó đọc lại tấm bảng một lần nữa Hermione đã xuống hết một tầng Hermione Harry gọi Và nó ngạc nhiên sao giọng nó bình tĩnh như vậy Trở lên đây Có chuyện gì A.A.B Mình nghĩ mình đã tìm ra được người đó Một cái hạ kinh ngạc Và rồi Hermione chạy ngược trở lên cầu thang. Trong lá thư của má bồ hả? Nhưng mình đâu có thấy. Harry lắc đầu. Chỉ vào tấn bảng của Rigolot. Cô bé đọc. Rồi túm lấy cánh tay của Harry chặt đến nỗi. Nó nhăn mặt. Em của chú Sirius. Cô bé thì thầm. Hắn là một tử thần thực tử. Harry nói. Chú Sirius đã kể cho mình nghe về hắn hắn đã nhập hội với bọn chúng khi còn rất trẻ, rồi tháo cái và tìm cách ly khai. vì vậy bọn chúng giết hắn. hợp lý, Hermione nói trong hơi thở hụt hện. nếu chú ấy là một tử thân thực tử, thì chú đã tiếp cận với Voldemort và nếu chú ấy vỡ mộng, thì chú ấy ác hẳn là muốn lật đổ Voldemort. cô bé buông tay Harry ra, trổm qua lan can cầu thang và gào gọi. Ron ơi! Ron! Lên đây mau! Một phút sau Ron xuất hiện, thở hồn hển, đũa phép đã lăm le trong tay. Chuyện gì? Nếu lại là bọn nhiên nhện khổng lồ, thì mình cần ăn sáng trước khi mình... Nó nhanh mặt ngó tấm bảng trên cửa phòng của Rigolard, mà Hermione đã lặng lẽ chỉ. Cái gì? Đó là em của chú Sirius, đúng không? Rigolard actor rượt. A.A.B. Cái mặt dây chuyền. Mấy bồ cho là... Tụi mình thử tìm hiểu xem. Harry nói. Nó đẩy cánh cửa. Cửa bị khóa. Hermione chỉa cây đũa phép của cô bé vào nắm đấm cửa mà hô. Uống ba la, mở ra. Một tiếng cách vang lên và cánh cửa mở tung. Tụi nó cùng bước qua ngưỡng cửa một lúc. Chăm chú ngó xung quanh. Phòng ngủ của Rigolot hơi nhỏ hơn phòng ngủ của Sirius một chút. Mặc dù nó cũng tạo cảm giác là trước đây rất sang trọng Trong khi chú Siret theo đuổi quảng bá cho sự khác biệt của chú với những người khác trong gia đình Thì Rigolot cố gắng nhấn mạnh điều ngược lại Màu bạc và màu xanh ngọc bích của nhà Sithelin có mặt ở khắp mọi nơi Từ vải trải giường, tường đến cửa sổ Gia huy của dòng họp lách được sơn tỉ mỉ phía trên cái giường Cùng với câu phương châm Luôn thuần huyết thống Bên dưới là một bộ siêu tập, những bài được cắt ra từ báo đao ố vàng, tất cả dán dính vào nhau, làm thành một bộ tranh cắt dán tay tua, Hermione đi ngang qua phòng để xem xét cây đó. Tất cả những thứ này đều nói về Voldemort. Cô bé nói, chú Rigolot dường như là người hâm mộ suốt mấy năm trước khi gia nhập bọn thử thân thực tử. Một đám bụi nhỏ bốc lên từ những tấm phụ giường, khi cô bé ngồi xuống đọc mấy mẫu giấy cắt dán. Trong khi đó, Harry chú ý đến một tấm hình khác. Một đám cầu thủ quyết đích Hogwarts đang mỉm cười, và từ trong khung hình vẫy vẫy tay, nó đi tới gần hơn và thấy huy hiệu hình con rắn trên ngực áo của các cầu thủ. Học sinh nhà Slytherin Có thể nhận ra ngay thức thì, Regalert là cầu thủ đứng chính giữa, hàng đầu, cũng mái tóc đen và vẻ mặt hơi kiêu giống như người Anh, mặc dù nhỏ hơn, mạnh khảnh hơn. Bà không đẹp trai như si rợt hồi xưa. Hắn chơi vai tầm thủ. Harry nói. Cái gì? Hermione nói giọng mơ hồ. Cô bé vẫn còn bị chìm đắm trong mơ báo cách dán về Voldemort. Hắn ngồi ở chính giữa hàng đầu. Đó là vị trí của tầm thủ. Mà đừng bận tâm chi. Harry nói khi nhận ra, chẳng ai lắng nghe nó cả. Ron đang bò lộn ngộm lúc tìm dưới gầm tủ quần áo. Harry nhìn quanh phòng, tìm những nơi có vẻ như nơi giấu đồ, và nó đi tới gần cái bàn giấy. Nhưng ở đây cũng vậy, đã bị ai đó lục soát trước tụi nó rồi. Những thứ bên trong ngăn kéo đã bị giật tung mới đây thôi. Lớp bụi bị khuấy lên, nhưng chẳng có gì đáng giá trong đó. Viết lông ngỗng cũ, sách giáo khoa quá xưa còn mang bằng chứng bị đối xử thô bạo. Một bình mực mới bị bể, phần mực còn lại dính dính làm lem hết những thứ có bên trong ngăn kéo. Có một cách dễ hơn. Hermione nói, trong khi Harry cúi chùi mấy ngón tay dính mực trên quần bò của nó, cô bé dơ cây đũa phép lên mà hô. Mặt dây chuyền lại đây. Chẳng có gì xảy ra. Ron đang xem xét những nếp gấp của tấm màn đã ngạ màu tỏ vẻ thất vọng. Vậy là đành chịu hả? Không có đây sao? À, Nó có thể vẫn còn ở đây, nhưng bị ém phép phản bùa. Hermione nói, bù biết đó là mấy phép ngăn không cho nó bị triệu tập bằng pháp thuật ấy mà. Giống như Voldemort đã đặt chậu đá trong hang. Harry nói, nhớ ra nó đã không thể nào triệu tập được cái mặt dây chuyền giả. Vậy tụi mình làm sao để kiếm ra nó? Tụi mình xài tay hay xài mắt của mình thôi. Hermione nói, Ý kiến hay dữ à? Ron nói đảo tròn con mắt, rồi tiếp tục xem xét tấm màn. Tụi nó lục lọi từng phân của căn phòng trong một giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng đành phải kết luận là cái mặt dây chuyền không có ở đó. Mặt trời đã lên cao, ánh nắng làm tụi nó lóa mắt, cho dù nắng chiếu qua ô cửa sổ cầu thang đầy bụi. Nhưng nó có thể ở đâu đó trong căn nhà? Hermione nói giọng cố lấy lại niềm hy vọng. Trong khi Ron và Harry đã hơi thối chí, cô bé dường như lấy lại quyết tâm hơn. Cho dù chú ấy đã thiêu hủy nó hay chưa, thì chú ấy cũng muốn giấu nó khỏi Voldemort đúng không? Có nhớ tất cả những thứ kinh khủng mà tụi mình phải dọn dẹp khi tụi mình ở đây lần trước không? Cái đồng hồ phóng tia xét vào mọi người và mấy bộ áo trùng cứ tính bóp cổ Ron. Chắc là chú Rigolert bày chúng ở đó để bảo vệ chỗ giấu cái mặt dây chuyền Mặc dù tụi mình chẳng hề nhận ra nó vào... Harry và Ron nhìn cô bé, Hermione đứng với một chân dơ lên không chung, vẻ mặt sững sờ của một người vừa bị đánh trúng bùa lũ lẫn. Thậm chí mắt cô bé cũng mất cả tập trung. Bao lúc đó... Cô bé thì thào nói nốt. Có cái gì hả? Có một cái mặt dây chuyền. Cái gì? Harry và Ron cùng nói, trong ngăn tủ ở phòng khách, không ai có thể mở được nó, và tụi mình, tụi mình... Harry có cảm giác như một cục gạch đã tuột khỏi ngực để rớt vào bao tử nó. Nó nhớ lại, nó thậm chí đã cầm cả cái vật đó trong tay, khi tụi nó truyền tay nhau, mỗi đứa thay phiên nhau cố cậy cái nắp hộp ra. Cái vật đó đã bị liệng vào thùng rác, cùng với hộp đựng bột thuốc lá quát cáp. Và hộp nhạc cụ ru mọi người ngủ gục. Richard mót lại cả đống đồ tụi mình liệng đi. Harry nói, đó là cơ may duy nhất, niềm hy vọng mong manh còn sót lại cho tụi nó, và nó quyết bám lấy cho đến khi nào bị buộc phải buông ra. Nó có cả một kho dấu đồ trong tủ chén của nó trong nhà bếp, đi thôi. Harry chạy xuống cầu thang, nhảy hai bậc một, hai đứa kia đùng đùng chạy theo sát gót, tụi nó gây ra nhiều tiếng ồn đến nỗi bước chân dung của bà mẹ chú Sirius bị đánh thức khi tụi nó chạy xuyên qua hành lang. Bấn thiếu, đồ máu, bùn, cánh bã. Bà gào theo trong lúc tụi nó phóng xuống nhà bếp dưới tầng hầm và đóng sập cánh cửa lại sau lưng. Harry chạy hết chiều dọc căn phòng, đứng cận lại trước cánh cửa cái tủ chén của Rachel và vặn mở ra một mớ mền cũ dơ hầy mà trước đây Rachel từng nằm ngủ. Nhưng cái ổ mền giờ đây không còn lấp lánh những món trang trí rẻ tiền mà Gray chờ mót lượm được nữa. Vật duy nhất có trong đó là một bản sách cũ, giới quý tộc của thiên nhiên, một bản phả hệ phù thủy. Không chịu tin vào mắt mình, Harry chụp lấy mấy cái mền rũ tung chúng. Một con chuột chết, rớt ra và lăn lóc một cách thảm sầu xuống sàn nhà. Ron vừa trên lên, vừa quăng mình xuống một cái ghế nhà bếp. Hermione nhắm mắt lại. Chưa hết hy vọng. Harry nói và giọng nó cất cao gọi, Grathe! Một tiếng rắc thật to vang lên, và con gia tinh mà Harry đã thừa kế một cách vô cùng bất đắc dĩ từ chú Sirius, đột ngột từ cõi không hiện ra, trước cái lò sữa trống trơn lạnh lẽo, nhỏ xíu chỉ bằng một nửa kích thước con người, già tái mét nhanh nheo bọc xương, tóc trắng phau mọc lĩa chĩa từ sau vành tay giống như cánh dơi. Y vẫn còn mặc miếng dẻ rách dơ hầy mà Y đã mặc khi gặp tụi nó lần đầu tiên. Và cái vẻ khinh khỉnh khi Y cúi chào Harry cho thấy thái độ của Y đối với sự thay đổi chủ chẳng thay đổi gì hơn bộ dạng bên ngoài của Y. Chủ nhân Creature khào khào nói bằng một giọng ích đực và cúi rạp đầu xuống lẩm bẩm với đầu gối của Y. Đã trở về ngôi nhà xưa của nữ chủ nhân tôi với thằng phản bội huyết thống Weasley và con máu bùn ta cấm mi gọi bất cứ ai là phản bội huyết thống hay máu bùn. harry lầu bầu, nó coi ritcher mũi dài như vòi và mắt tét tọt ngầu là một đối tượng đặc biệt khó ưa ngay cả trong trường hợp con gia tinh này không bán đứng chú Sirius cho voldemort đi nữa. ta có một câu hỏi muốn hỏi mi. harry nói tìm nó đập hơi nhanh khi ngó xuống con gia tinh và ta ra lệnh cho mi thành thật trả lời hiểu không? Dạ yeah, thưa chủ nhân Richard nói Lại cúi rạp xuống Harry thấy môi y nhép nhép không thành tiếng Chắc hẳn là đang ghim lại những lời xỉ nhục Mà bây giờ y đã bị cấm thốt ra Cách đây hai năm Harry nói Trái tim nó đang rộng ình ình vào be sườn Có một cái mặt dây chuyền bằng vàng rất to Trong phòng khách trên lầu Tụi này đã quăng nó đi Mì có lấy cắp nó không? Im lặng một lúc Suốt lúc đó, Granger đứng thẳng lên để nhìn tận mặt Harry rồi y nói, "Có? Granger, bây giờ nó ở đâu?" Harry hấn hở hỏi. Ron và Hermione tỏ ra mừng rỡ. Granger nhắm mắt lại, như thể y không thể nào chịu đựng nổi việc nhìn thấy những phản ứng đối với lời nói tiếp theo của y. "Mất. Mất." Harry lặp lại. Sự hân hoan bay thoát khỏi người nó. Mi muốn nói gì?" Mất à. Con gia tinh rùng mình y lắc lư. "Reger." Harry nói giọng dữ tợn, "Ta ra lệnh cho mi." "Mundog Fletcher." Con gia tinh rầu rĩ thốt lên, mắt y vẫn còn nhắm nghiền. Mundog Fletcher đã ăn cắp hết tranh của tiểu thư Bella và tiểu thư Sissy, găng tay của phu nhân, huy trường Merlin đệ nhất đặng, những cây cốc qua gia huy và... và... Rachel há miệng, hớp hấp không khí, bộ ngực lép xẹp của Y nhô lên xẹp xuống gấp gáp, rồi mắt Y mở bừng, và thét lên một tiếng rú kinh hoàng. Và cái mặt dây chuyền, cái mặt dây chuyền của cậu chủ Rigolot, Rachel đã làm sai, Rachel không thực hiện được mệnh lệnh của câu chủ. Harry phản ứng theo bản năng. Khi Rachel nhào tới, chụp cây sắt cười lửa dựng cần vị lò sưởi. Harry cũng lao mình theo, nhào vô con gia tinh, để đè y nằm bẹp dưới sàn. Tiếng hét của Hermione hòa lẫn tiếng rú của Rachel, nhưng Harry rống to hơn cả hai. Rachel, ta ra lệnh cho Mi nằm yên. Harry cảm thấy con gia tinh cứng đờ, bèn buông y ra. Con gia tinh nằm bẹp dí trên sàn đá lạnh, nước mắt trào ra từ hai con mắt hõm sâu. Harry, cho ổng đứng dậy đi. Hermione thì thầm. Để nó có thể tự đánh nó bằng cây sắt cười lửa hả? Harry thở phì phèo, vẫn quỷ bên cạnh con gia tinh. Mình không đồng ý. Này, Rachel, ta muốn biết sự thật. Làm sao Mi biết lão Mulderger Fletcher đã đánh cắp mặt dây chuyền? Rachel thấy hắn, còn gia tình nói trong tiếng thở hỗn hển, trong khi nước mắt tuôn qua cây mũi dài ngoẵng, chạy vào cái miệng đầy răng xám xịt. Rachel thấy hắn đi khỏi cái tủ của Rachel, hai tay ôm đầy kho báu của Rachel. Rachel bảo tên đạo trích đứng lại, nhưng Mulderger Fletcher phá lên cười rồi chạy. My nói cái mặt dây chuyền của cậu chủ rì lợt. Harry hỏi. Tại sao? Cái đó có nguồn gốc ở đâu? Chú rì lợt đã làm gì với nó? Rachel ngồi dậy và nói cho ta biết mọi thứ mi biết về cái mặt dây chuyền và mọi việc chú rì lợt đã làm liên quan tới cái mặt dây chuyền đó. Con gia tinh ngồi dậy, co ro như một trái banh, úp bộ mặt ướt nhẹp của nó vào hai đầu gối và bắt đầu lắc lư từ sau ra trước, và từ trước ra sau. Y nói, giọng của Y nghèn nghẹn, nhưng vẫn nghe rõ ràng trong căn nhà bếp im ắng vang vang. Cậu chủ si rượt bỏ đi, một sự giải thoát, bởi vì cậu ấy là một kẻ hư hỏng, và cách sống bừa bãi của cậu ấy làm tan nát trái tim bà chủ. Nhưng cậu chủ rì lợt có niềm kiêu hãnh đúng đắn. Cậu biết điều gì xứng đáng với cái tên Black? và phẩm giá huyết thống thuần chủng của cậu. Suốt nhiều năm trời, cậu chủ nói về chúa thể hắc ám, người sẽ đưa các pháp sư ra khỏi sự trốn tránh, để cai trị bọn mất và bọn có gốc mất gồ. Và khi tròn 16 tuổi, cậu chủ rì lợt đi theo chúa thể hắc ám, tự hào lắm, tự hào vô cùng, hạnh phúc vô cùng được phục vụ. Và một hôm, một năm sau ngày gia nhập, cậu chủ rì gơ xuống nhà bếp để gặp Rachel. Cậu chủ rì lợt luôn luôn thích Rachel Và cậu chủ rì lợt nói Cậu chủ nói Con gia tinh già lắc lư mạnh hơn bao giờ hết Cậu chủ nói là chúa tể hắc ám đòi có một gia tinh Voldemort cần có một gia tinh à Harry lặp lại Nhìn qua Ron và Hermione Hai đứa nó cũng hoang mang như nó Dạ phải Rachel rên rị Và cậu chủ Regalert đã tình nguyện hiến Rachel. Đó là một vinh dự. Cậu chủ Regalert nói, một vinh dự cho cậu và cho Rachel. Kẻ chắc chắn sẽ làm bất kỳ điều gì mà chúa tể hắc ám ra lệnh cho y làm. Và sau đó, trở về nhà. Rachel lắc lư nhanh hơn, y thở trong tiếng nức nở. Thế là Rachel đi gặp chúa tể hắc ám. Chúa tể hắc ám không nói cho Rachel biết. Việc họ sắp làm chỉ đem Rachel đi cùng ngài đến một cái hang bên bờ biển và xa hơn cái hang đó là một cái hang lớn nữa và trong cái hang lớn có một cái hồ đen. Tóc gái của Harry dựng đứng lên, giọng rền rỉ của Rachel ngay dường như vọng đến nó từ phía bên kia mặt nước đen. Nó nhìn thấy những gì đã xảy ra, rõ ràng như thể nó đã có mặt ở đó. Có một chiếc thuyền. Dĩ nhiên là đã có một chiếc thuyền. Harry biết chiếc thuyền đó, nhỏ xíu và xanh rợn rợn bị phù phép để chỉ có thể đưa một người kèm theo một nạn nhân hướng ra hòn đảo ở giữa hồ. Vậy là cách đây nhiều năm. Vậy ra đây là cách Voldemort kiểm tra việc phòng vệ xung quanh các trường sinh linh giá. Bằng cách mượn một sinh linh có thể vứt đi một gia tinh. Có một cái chậu đầy thuốc độc ở trên đảo. Chúa tể hắc ám bắt Rachel uống thuốc đó. Con gia tinh run rẩy từ đầu đến chân. Rachel đã uống. Và khi uống, Rachel đã thấy chuyện kinh khủng. Cuộc gan Rachel nóng bỏng. Rachel thét gọi cậu chủ Rigor lợt cứu giúp mình. Rachel thét gọi nữ chủ nhân Black. Nhưng chúa tể hắc ám chỉ cười. Ngài bắt Rachel uống tất cả chỗ thuốc độc đó. Ngài thả một cái mặt dây chuyền vô trong cái chậu rỗng. Ngài đổ thêm thuốc độc vô đầy chậu. Và sau đó, chúa tể hắc ám dòng buồm ra đi, bỏ rơi trời trên đạo. Harry có thể thấy cả việc đó như đang xảy ra. Nó thấy gương mặt trắng bệch giống như mặt rắn của Voldemort biến mất vào bóng tối. Hai con mắt đỏ nhìn không chút sót thương con gia tinh đang dễ dụa, mà cái chết sẽ chỉ đến trong phút chốc. Khi y không thể chịu đựng hơn nữa cơn khát cùng cực, là chất độc cháy bỏng đó gây ra cho nạn nhân. Nhưng tới đây, trí tưởng tượng của Harry không thể đi xa hơn nữa, bởi vì nó không thể hiểu Rachel đã thoát được bằng cách nào. Rachel cần nước, Rachel bò tới mép đảo và uống nước hồ đen, và những bàn tay, những bàn tay chết thò lên khỏi mặt nước và lôi chờ xuống mặt nước. Làm sao mi thoát ra? Harry hỏi, và nó không ngạc nhiên khi thấy chính mình thì thầm. Rachel ngẩng cái đầu xấu xí lên nhìn Harry bằng một đôi mắt to đỏ quạch. Cậu chủ Rigelot bảo Rachel trở về. Rachel nói, tôi biết, nhưng làm cách nào mi thoát được bọn âm binh? Rachel dường như không hiểu. Cậu chủ Rigelot bảo, bảo Rachel trở về. Y lặp lại. Ta biết, nhưng... Ôi, quá rõ ràng không thấy sao, Harry. Ron nói, nó độn thổ. Nhưng, người ta không thể độn thổ hay ra cái hang đó. Harry nói, nếu không thầy Dumbledore. Pháp thuật của giới gia tinh không giống pháp thuật của giới phù thủy, đúng không? Ron nói, ý mình nói là họ có thể hiện hình hay độn thổ ra vào trường Hogwarts trong khi tụi mình đâu có làm được. Mọi người im lặng, trong lúc Harry tiêu hóa điều này, làm sao mà Voldemort có thể phạm một sai lầm như vậy? Nhưng trong khi nó còn đang suy nghĩ về việc này, thì Hermione đã nói ra, giọng cô bé hơi lạnh. Dĩ nhiên, Voldemort hẳn coi trình độ của giới gia tinh còn lâu mới đáng cho hắn để ý. Hắn ắt chưa bao giờ nghĩ tới chuyện gia tinh có những pháp thuật mà hắn không có luật lệ tối cao của gia tinh là mệnh lệnh của chủ nhân Rachel nói giọng sướng ngâm Rachel được lệnh về nhà vì vậy Rachel trở về Vậy là ông đã làm cái điều người ta bảo ông làm phải không? Hermione ân cần nói Ông không hề bắt tuân lệnh chủ Rachel lắc đầu lắc lư nhanh chưa từng thấy Vậy chuyện gì đã xảy ra khi mi trở về? Harry hỏi Regalert đã nói gì khi mi kể cho ông ấy nghe chuyện đã xảy ra? Cậu chủ Regalert rất lo lắng rất lo lắng Rachel rèn rỉ Cậu chủ Regalert bảo Rachel ẩn mặt đi và không được ra khỏi nhà và rồi ít lâu sau đó một buổi tối cậu chủ Regalert đến tìm Rachel trong cái tủ chén và cậu chủ Regalert trông rất lạ Không giống với cậu chủ thường ngày, Rachel có thể nói đầu óc của cậu chủ bị hoang mang rối rắm lắm. Và cậu chủ bảo Rachel đưa cậu chủ đến cái hang đó, cái hang mà Rachel đã đến với chúa tệ hắc ám. Và thế là cả hai ra đi, Harry có thể hình dung ra họ khá rõ ràng, còn gia tinh già khiếp sợ và tay tầm thủ ngâm đen rất giống chú Sirius. Rachel biết cách mở cái cửa đã bị ếm bùa để vào hang động ngầm dưới đất, biết cách nâng cái thuyền nhỏ xíu lên. Lần này chính cậu chủ kính yêu của y, dòng thuyền cùng y ra hòn đảo có cái chậu thuốc độc. Và chú ấy đã bắt mi uống thuốc độc hả? Harry nói ghê tẩm. Nhưng Rachel lắc đầu và khóc. Hai bàn tay của Hermione đột ngột đưa lên, bừng lấy miệng, dường như cô bé vừa hiểu ra điều gì đó. Cậu chủ. Cậu chủ Rigolard lấy từ trong túi của cậu ra một cái mặt dây chuyền giống như cái của chú thể hắc ám. Rachel nói, nước mắt chạy dài xuống hai bên mũi dài ngoằng. Và cậu chủ bảo Rachel cầm lấy cái đó và cháo vô cái mặt dây chuyền bên trong sau khi chậu cạn. Tiếng khóc nức nở của Rachel giờ đây đã trở nên lu loa the thế, khiến Harry phải tập trung hết sức mới hiểu được y. Và cậu chủ ra lệnh, Rachel phải đi, không có cậu chủ. Và cậu chủ bảo Rachel đi về nhà và không bao giờ nói cho nữ chủ nhân biết chuyện cậu chủ đã làm mà phải tiêu hủy cái mặt dây chuyền thứ nhất. Và cậu chủ uống tất cả thuốc độc và Rachel đánh cháo hai cái mặt dây chuyền và nhìn khi cậu chủ rì gớ bị lôi xuống dưới mặt nước và... ôi Rachel. Hermione đang khóc, bỗng thét lên đau đớn, cô bé đã khuỵu đầu gối quỷ xuống bên cạnh con gia tinh và toan ôm lấy y. Ngay lập tức, con gia tinh đứng bật dậy, né xa cô bé, thái độ cự tuyệt rõ ràng. Con máu bùn, chạm tay vào Rachel, Rachel không cho phép làm vậy, nữ chủ nhân của Rachel sẽ nói gì? Ta đã bảo Mi không được gọi cô ấy là máu bùn. Harry quát, nhưng con gia tinh đã bắt đầu tự trừng phạt mình. Y ngã lăn xuống đất và giọng trán xuống sàn nhà. Ngăn ống lại, ngăn ống lại đi! Hermione kêu la. Ôi, bây giờ mấy bồ thấy cách thức các gia tinh phải tuân lệnh tởm lợm như thế nào chưa? Rachel, ngừng lại, ngừng lại ngay! Harry hét. Con gia tinh nằm trên sàn thợ hỗn hển và rung rậy. Mũi dãi xanh rờn bóng nhảy quanh cây mũi dài hoàng của Y. Một vết bầm. Đã nổi lên trên cái trán vàng ảnh, chỗ y tự động xuống sàn, hai con mắt sưng mọng đỏ ngầu và lai láng nước mắt. Harry chưa từng thấy cái gì đáng thương như vậy. Vậy là Mi đã đem cái mặt dây chuyền về nhà. Nó nói không thương xót bởi vì nó cương quyết tìm hiểu toàn bộ câu chuyện. Và Mi đã tiêu hủy nó. Rời trời làm gì cũng không để lại chút xây xác nào trên cái đó. Còn gia tình than vãn. Raycher đã thử mọi cách, mọi cách mà Raycher biết, nhưng không cách nào, không có cách nào có kết quả. Cái hộp bị yếm quá nhiều bùa phép đầy uy lực. Raycher biết, chắc chắn, cách tiêu hủy nó là phải vô tuốt bên trong nó, nhưng nó không chịu mở ra. Raycher đã tự trừng phạt mình, đã cố gắng lần nữa, rồi lại tự phạt mình, rồi lại cố gắng lần nữa. Raychờ không thực hiện được mệnh lệnh. Raychờ không thể tiêu hủy cái mặt dây chuyền và nữ chủ nhân của Raychờ đã phát điên vì buồn khổ, bởi vì cậu chủ Regler biến mất và Raychờ không thể nói cho bà biết chuyện gì đã xảy ra. Không, bởi vì cậu chủ Regler đã cấm, cấm, cấm Raychờ nói cho bất cứ ai trong gia đình biết về chuyện xảy ra trong cái hang động. Raychờ bắt đầu bù lu bù loa lên đến nỗi chẳng còn nghe được lời nào mạch lạc nữa. Nước mắt lăn dài xuống hai má của Hermione. Khi cô bé nhìn Razer, nhưng cô bé không dám đụng tới y một lần nữa. Ngay cả Ron, kẻ không hề có cảm tình với gia tinh cũng bối rối. Harry ngồi lại trên gót chân và lắc lắc đầu. Nó cố gắng làm cho đầu óc nó sáng ra. Ta không hiểu nỗi mi Razer à? Cuối cùng nó nói: "Voldemort toàn giết mi." gớ lượt chết để hạ bệ Voldemort. Nhưng Mi vẫn vui vẻ, bán đứng chú si rượt cho Voldemort là sao? Mi đã hớn hở đi gặp Narcissa và Bellatrix, và thông qua họ, chuyển thông tin cho Voldemort. Harry à, Rachel không suy nghĩ như vậy đâu. Hermione nói vừa lau nước mắt bằng mu bàn tay mình. Ông ta là một nô lệ, gia tình đã quen với sự đối xử tồi tệ. Thậm chí là tàn bạo, điều mà Voldemort làm đối với Racer cũng chẳng tàn ác hơn lề thói thông thường là mấy. Chiến tranh phù thủy thì có ý nghĩa gì đối với một gia tinh như Racer chứ? Ông ta chỉ trung thành với người nào tử tế với ông ta, và bà Black hẳn đã đối xử tử tế như vậy. Và chú Regulus chắc chắn cũng đã làm như vậy, cho nên ông ta sẵn sàng phục sự cho họ, và là cái loa phát ra niềm tin của họ mà thôi. Mình biết điều Bố sắp nói. Cô bé nói tới khi Harry mở miệng phản đối. Rằng chú Rigel đã thay đổi ý định, nhưng chú ấy dường như chưa giải thích cho Rader điều đó đúng không? Và mình biết tại sao, Rader và gia đình chú Rigel được an toàn nhất nếu họ cứ đứng trong hàng ngũ thuần huyết thống. Chú Rigel đã cố gắng bảo vệ tất cả gia đình. Chú Sirius rất tệ đối với Rader Harry à. Và đừng làm ra cái vẻ đó chẳng ích gì. Bố biết là đúng như vậy mà. Crater đã cô độc trong suốt một thời gian dài trước khi chú Sierra trở về sống ở đây. Và có lẽ ông ta đã thèm khát chút ân cần thông cảm. Và mình chắc chắn, tiểu thư Sissy và tiểu thư Bella cực kỳ dễ thương đối với Crater khi ông ta tìm đến họ. Vì vậy, ông ta đền đáp bằng cách nói với họ tất cả những gì họ muốn biết. Mình đã nói suốt từ đầu là phù thủy sẽ phải trả giá cho cái cách mà họ đối xử với những gia tinh. Ừ, Voldemort đã lãnh đủ, và chú Sirius cũng vậy. Harry không cãi lại, khi nó nhìn Rachel thổn thức trên sàn, nó nhớ cụ Dumbledore đã từng nói với nó, chỉ mấy tiếng đồng hồ sau cái chết của chú Sirius. Thầy không nghĩ là chú CR từng coi Ranger như một sinh linh có tình cảm tế nhị như tình cảm của con người. "Ranger à." Một lúc sau Harry nói. "Khi nào mi cảm thấy được thì làm ơn ngồi dậy." Ranger nấc nghẹn, hết mấy phút rồi mới nín khóc được. Sau đó y lại tự lôi mình dậy. Trong tư thế ngồi, dụi mắt bằng mấy khớp ngón tay y như một đứa con nít. Rachel à, tôi muốn nhờ ông làm một việc. Harry nói, liếc qua Hermione để mong được giúp đỡ. Nó muốn ra lệnh một cách tử tế, nhưng đồng thời, nó lại không thể giả bộ như đó không phải là một mệnh lệnh. Tuy nhiên, sự đổi giọng của nó dường như được Hermione tán thành. Cô bé mỉm cười khuyến khích. Rachel à, tôi muốn ông làm ơn đi tìm lão Mundergoth Blitcher. Chúng ta cần tìm ra cái mặt dây chuyền. Cái mặt dây chuyền của cậu chủ Rieger ở đâu? Chuyện này rất quan trọng. Chúng ta muốn hoàn tất công việc mà cậu chủ Rieger đã khởi đầu. Chúng ta muốn, ờ, uh, bảo đảm là chú ấy đã không chết một cách vô ích. Rachel buông thõng nắm tay xuống và ngước nhìn lên Harry. Đi tìm Wonder Girl Flitcher, ư? Irene rỉ Và đưa lão về đây. Về quảng trường Grimmau, Harry nói, ông thấy ông có thể làm được việc đó giúp chúng ta không? Rachel gặt đầu và đứng lên, Harry bỗng nổi hứng. Nó rút ra cái túi bùa mà bác Harit cho nó và lấy ra cái trường sinh linh giá dạ, cái mặt dây chuyền đánh tráo mà chú Rigoler đã để lại trong đó lời nhắn cho Voldemort. Rachel à, tôi... tôi muốn ông giữ cái này. Harry nói. Ấn cái mặt dây chuyền vào tay con gia tinh. Cái này vốn là của chú Rigel, và tôi chắc là chú ấy muốn ông giữ nó như một kỹ vật của chú ấy về lòng biết ơn về những gì ông đã... Tuyệt chiêu! Ron nói khi con gia tinh vừa ngó thấy cái mặt dây chuyền đã rú lên một tiếng đầy sửng sốt và đau thương rồi tự lăn đùng ra mặt đất. Nửa tiếng đồng hồ sau tụi nó mới dỗ được dây trở yên. Còn gia tình có vẻ xúc động quá mức vì được tặng một vật gia bảo của gia đình Black để làm của riêng. Nên đầu gối y nhũn ra, không thể đứng đàng hoàng được. Cuối cùng thì y có thể chập chững đi vài bước, cả đám cùng theo y đi tới cái tủ chén giang sơn của y, nhìn y nhét kỹ mặt dây chuyền, vô đống mền dơ hầy, và cam đoan với y là tụi nó sẽ coi việc bảo vệ cái mặt dây chuyền đó là ưu tiên số một của tụi nó khi y đi vắng. lúc đó Y bèn cúi rạp mình hai cái trước Harry và Ron, thậm chí còn là một động tác dừng trực, mắc cười về phía Hermione. Động tác đó rất có thể là một nỗ lực giơ tay chào chân trọng, trước khi y độn thổ trong một tiếng nổ tạch thiệt to.